Tuy nhiên Sở Vân chính là người có ý chí kiên cường đến cực độ. Cắn răng kiên trì xuống. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 584 Tu vi tăng nhanh như gió. Giả đế phủ chiếu mỗi ngày tỉnh lại. Thần luyện. Cải trang đi tuần thể ngộ nhân đạo. Suy tư nghiên cứu chiến thuật. Tới buổi tối thì nắm chắc quyển trục. Mở ra thiên nhãn. Tìm hiểu lưới pháp tắc. Cứ 6 canh giờ. Hắn lại ngâm dược tắm, từng bước nâng cao tố chất thân thể. Khi mới bắt đầu, linh quang của hắn hưng thịnh, tìm hiểu lưới pháp tắc, chỉ có thể kiên trì chưa tới nửa khắc. Sau một ngày, lại qua hơn một tháng, linh quang của hắn dù bị tiêu hao kịch liệt vẫn có thể chống đỡ thời gian tìm hiểu pháp tắc dài đến một khắc. Lý giải của hắn đối với nhân đạo ngày càng sâu sắc, tố chất thân thể đã từng bước được nâng cao nhưng tăng lên rõ ràng nhất là hồn phách của hắn. Ban đầu, mức độ cô đọng hồn phách của hắn chỉ có thể xem như tồn tại ở mức thấp nhất của hầu cấp, nhưng hiện nay đã trưởng thành nhanh chóng đến trung bình của hầu cấp, tạo cho hắn hiệu quả khôi phục linh quang xưa đâu bằng nay. Trải qua một điểm mấu chốt này, hắn đã chân chính bỏ xa bạn cùng lứa tuổi. Hắn mới khổ tu hơn 1 tháng so với cường giả hậu cấp khác bằng công hiệu tích lũy trong 10 năm, 20 năm, quan sát lưới pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu, chính là chỗ may mắn như vậy. Các phương diện đều chuẩn bị gần xong, bước đầu quyết định tháng 10 sẽ cử hành khai quốc đại điển. Hôm nay, Nhan Khuyết báo cho Sở Vân một tin tức tốt. Sở Vân thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai Nhan Khuyết, vừa vui vẻ lại vừa cảm khái. Vất tri bất giác, Đã sắp tới rồi sao? Nếu tổ chức khai quốc đại điển thành công, chính là chính thức lập quốc. Nếu tin tức được truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ tạo lên sóng to gió lớn trong Tinh Châu. Làm tốt lắm, Nhan Khuất. Đây cũng là trách nhiệm của thuộc hạ. Nhan Khuất mỉm cười, thi lễ với Sở Vân, không có thiếu chủ cất nhắc. Sở là cũng không được như ngày hôm nay, không có dịch cân tẩy tùy dịch của thiếu chủ, cùng với đàn thiên mã sợ là khai quốc đại điển còn phải hoãn lại đến sang năm. Theo lệ cũ của Tinh Châu, khi một quốc gia chính thức thành lập, thường thường đều phải tổ chức khai quốc đại điển. Trong đại điển sẽ mời đại biểu các quốc gia đến tham quan, thật giống như khai trương cửa hàng, cần tiến hành lần lượt cắt băng, pháo, mũ sư. Khai quốc đại điển chính là nghi thức tuyên cáo quốc gia thành lập trước toàn bộ Tinh Châu. Trong lúc này sẽ tổ chức duyệt binh, thể hiện rõ ràng sức mạnh quân sự của quốc gia, khiến bạn bè có thiện ý càng xác định rõ giá trị của thư gia, quan hệ liên minh càng thêm củng cố, đồng thời cũng tiến hành uy hiếp đối với những thế lực không có thiện ý. Đại điển cực kỳ quan trọng, giống như là bộ mặt mới của quốc gia. Trong đó, duyệt binh lại là trọng tâm, là quan trọng nhất. Chư Tinh quân đảo đã nổi chiến quanh năm, Tinh binh Mạch chiến tinh nhuệ cực kỳ nhiều, chủng loại tinh binh cũng đứng ở vị trí hàng đầu trong các quốc gia ở Tinh Châu, nhưng lại thiếu cao thủ quân cấp hầu cấp. Phần lớn tướng lãnh trong quân có tu vi ở mức thấp. Tuy rằng Sở Vân là cao thủ hầu cấp, nhưng gần đây mới tấn chức, so với hầu cấp nhiều như chân rế, thiếu sức thuyết phục. Nếu dựa theo tiến độ bình thường, chuẩn bị khai quốc đại điển thật sự là cần đến sang năm mới xem như điều kiện về các phương diện tương đối thành thục. Nhưng có Sở Vân cung cấp dịch cân tẩy tủy dịch, nâng cao tu vi tướng lãnh thư gia, còn có từ trong thế giới Long môn tầng thứ 7 bắt được mấy ngàn đầu thiên mã, tạo thành thiên mã tinh binh từng đứng đầu thiên hạ. Nhờ hai phương diện này cùng được tiến hành đồng bộ, thúc đẩy rất lớn đối với tiến trình chuẩn bị khai quốc đại điển. Thiên hạ không có tường nào không có gió lùa. Bất kỳ bí mật gì cũng chỉ là tạm thời. Truyện Tiên Hiệp huống chi hoạt động chuẩn bị khai quốc đại điển liên quan đến các mặt, căn bản là không có cách nào có thể giấu kín được. Nửa tháng sau, tin tức Chư Tinh quần đảo tổ chức khai quốc đại điển muốn chính thức lập quốc đã truyền đi khắp Tinh Châu. Thứ gia muốn chính thức lập quốc. Hà, khó có thể tưởng tượng được. Không ngờ lại thật sự có một ngày như vậy. Chư Tinh quần đảo lại thống nhất chư tinh quần đảo nội loạn đã quá lâu, cho dù quốc gia thành lập, thực lực của một nước suy sụp, chỉ sợ cũng là nhị lưu. Tuy nhiên đây đã là một kỳ tích. Thư Thiên Hào thực sự có phong cách vương gia. Sau khi thống nhất, không nóng lòng hoàn thành, sau khi tiến hành công tác chuẩn bị hơn 1 năm, cùng cố thống trị, lúc này mới lập quốc. Lại có Hòa Đức văn thư, Thủy Đức văn thư trong tay, với danh nghĩa đại nghĩa, đại thế đã thành, mặc dù là Giang Hán quốc cũng khó cản trở được. Giang Hán quốc, mưa nhỏ triền miên, ngấm vào trong lòng đất, thấm vào tường vàng gạch hồng của cung điện. Tâm tình Giang Hán quốc chủ cũng u ám như thời tiết ngày hôm nay. Tin tức thư gia muốn tổ chức khai quốc đại điển, bao phủ trong lòng hắn giống như mây đen trên bầu trời kia. Không ngờ thật sự muốn làm tới bước này, một khi lập quốc cùng mông nguyên quốc năm bắc giáp công, ta nên làm gì, còn có thể làm được gì? Trong lòng Giang Hán quốc chủ nổi lên từng đợt tình cảm bất đắc dĩ, từ sau khi cuồng nho tướng quân thất bại trong hành động quân sự phá vợ chư tinh quần đảo, hắn cũng không từng bỏ qua các hành động khác, nhưng đại thế đã mất, hơn nửa thư thiên hào làm đâu chắc đấy, những hoạt động ngầm của Giang Hán quốc chủ đều không không có tác dụng, từng cái từng cái đều bị tan rã. Xem ra chỉ có thể thay đổi lập trường, ký kết minh ước với thư gia. Giang Hán Quốc chủ nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng thật sâu. Hắn đứng đầu một nước, cũng là có khí độ, tuy rằng không bỏ xuống được, không cam lòng, nhưng hắn biết mình không có lựa chọn nào khác. Hiện nay Giang Hán Quốc và Mông Nguyên quốc đã liên tục giao chiến, đánh giữ đội trên biển suốt mấy năm. Chiến thuyền của Giang Hán Quốc sắc bén, Từ trước đến nay, kỵ binh trên biển của Mông Nguyên quốc cũng dũng mãnh thiện chiến, nếu lại thêm thư gia chọc dao nhỏ ở sau lưng, giang hán quốc hắn hai mặt đều có địch, chắc chắn lâm vào xu hướng suy tàn. Chí tuệ chủ thượng như biển, với cục diện hiện nay, thật sự là lui một bước trời cao biển rộng. Quốc sư đi theo bên cạnh giang hán quốc chủ, vẫn im lặng không nói gì, cuối cùng mở miệng, nói thật ra Hiện tại hắn cũng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quyết sách của giang hán quốc chủ quả thật rất sáng suốt. Về phần thư gia có đáp ứng hay không, hắn cũng không lo lắng. Thiên hạ này không có minh hữu mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi, nhất là trong những cuộc tranh đua giữa các đại quốc, lại càng như thế. Chỉ cần nỗ lực đưa ra cái giá khiến thư gia hài lòng, không lo thư gia không ký kết hiệp ước với giang hán quốc. Nghe nói Nhị Lang Thiên Quân và Thiếu chủ thư gia Sở Vân kết giao thật sâu, Cửu thần có một kế, không ngại để hắn ra mặt. Quốc sư lại hiến kế nói, nhắc tới Nhị Lang Thiên Quân, Giang Hán Quốc chủ càng nhíu mày. Quan hệ của hắn và Nhị Lang cũng không tốt lắm. Nhị Lang vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của mẫu thân, căm thù người cữu cữu hắn. Sau khi Nhị Lang tấn chức hầu cấp, hắn từng chủ động sai người đưa hầu lễ tới Kết quả đều bị từ chối. Có thể thấy được quan hệ hai bên đang bế tắc. Giang Hán Quốc chủ cũng không ôm hy vọng về điều này. Tuy nhiên, quốc sư ở bên cạnh hắn lại có quan điểm khác. Vì vấn đề này, dù sao chủ thượng cũng là thân cứu cứu của Nhị Lang, là người thân duy nhất của hắn trên thế giới này. Giang Hán Quốc lại là mẫu quốc của hắn. Vì thế mẫu thân Nhị Lang mới cam tâm tình nguyện hy sinh. Hơn nữa Sở Vân lại bằng hữu tốt của hắn, có thể loại bỏ được quan hệ đối địch giữa thư gia và quốc gia của ta, chắc hắn cũng nguyện ý. Quốc sư khuyên như thế. Giang Hán quốc chủ khẽ gật đầu, thật sự có chút đạo lý. Sau khi tiếp thu kế này, hắn sai người mang lễ vật đến gặp Nhị Lang, đừng đến phiền ta. Nhị Lang Thiên Quân chỉ đáp lại bốn chữ, đã đuổi khâm sai gia khỏi nhà, tất cả lễ vật cũng ném ra ngoài. Quỷ đằng quốc, ám thất cửu ưu thành Cửu ưu thành chủ vô thường hầu Kính cẩn quỷ trên mặt đất Mặt hướng về phía một hác ám U trầm thâm thúy Thật lâu sau, một giọng nói âm trầm lãnh khúc Từ giữa hác ám truyền đến Hừ, quả thực không ngoài dữ liệu của ta Thư ra quả thực muốn lập quốc Sở vân có chút trò nho nhỏ Lại thật sự ở trên đảo Không ra ngoài Tuy nhiên điều này cũng không cần lo lắng 3 tháng sau là tới khai quốc đại điển, chính là lúc chúng ta động thủ. Vô Thường Hầu nhìn xuống đất không dám ngẩng đầu, do dự một chút, cuối cùng cố lấy dũng khí nói, "Nhưng tiền bối, thời gian 3 tháng này đã khiến thằng nhãi con thỏ nhỏ Sở Vân này khôi phục rất nhiều khí vận. Khai quốc đại điển, tất nhiên là trọng binh rất lớn mạnh, phòng vệ nghiêm ngặt. Chúng ta xuống tay thế nào đây? Ngươi nghĩ khí vận là cái gì?" Làm sao có dễ dàng khôi phục như vậy? Hơn nữa ta đã tính được, vừa rồi Sở Vân lại gặp được kỳ ngộ, khí vận tiêu hao tới mức thấp nhất từ trước tới nay. Ngươi không cần lo lắng, về phần khai quốc đại điển, ta đã sớm có an bài. Lúc này có lẽ Lục Kình Vương đã nhận được thư của ta. Nói tới đây, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười, băng hàn lạnh lẽo, giống như là ma thần vượt lên trên chúng sinh, thỏa thích xem toàn cục tràn ngập một loại cảm giác ưu việt, tàn khốc coi sinh linh như cỏ rác, khiến người nghe xong không rét mà run. Vô Thường Hầu nghe xong lại vô cùng vui mừng. Thất Vương trong Tinh Châu, Lục Kình Vương khác người, không chỉ có chiến lực đỉnh phong, hơn nữa lại trưởng môn Nhân Đông Hải phái, một trong những thế lực siêu nhất lưu, môn nhân có tới mấy vạn. Hàng năm phiêu du bên ngoài biển, chém cá kình bắt giữ dao, tung hoành đại dương, thực lực cao siêu cực độ kinh khủng, Đông Hải rộng lớn mênh mông, mặt Lục Kình Vương không chút thay đổi, thản nhiên nhìn sứ giả Hắc Y đang ở trước mắt, trong biển rộng mênh mông, ngươi có thể tìm được bản vương, coi như có chút bản lĩnh. Tuy nhiên ngươi cho là một lá thư, có thể khiến bản vương đi tấn công Trư Tinh quần đảo, không khỏi quá ngây thơ rồi. Sứ giả thần bí mặc y phục màu đen, trên mặt càng bao phủ một tầng bụi, hắn xoay người cúi đầu, phát ra giọng nói khàn khàn, "Vương Tôn kính, vì sao ngài không mở ra lá thư nhìn xem thử? Hừ, ta thật muốn xem chủ nhân của nhà ngươi là thần thánh phương nào." Lục Kình Vương mở lá thư ra, bỗng nhiên con ngươi co lại, biểu tình vẫn lạnh lùng cuối cùng đột nhiên đã có thay đổi. "Già đế phù chiếu." Ngay sau đó, hắn thất thanh nói, "Già đế phù chiếu." Lục Kình Vương vốn ngồi ở vị trí chủ thượng, thấy lá thư này nhất thời đứng dậy, giật mình không thôi. Trên lá thư trắng chỉ tại hai chữ lớn ở giữa, Dạ Đế. Hai chữ này, móc sắt ngân hoa, tản ra uy nghiêm nhàn nhạt. Bản thân chữ tối đen như mực, ngoài mặt lượn lờ sương mù màu đen, khiến người ta có cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi trang giấy. Đại đế phù chiếu không thể giả tạo, không thể tưởng tượng được Dạ Đế lại không chết. Trong lòng Lục Kình Vương vô cùng khiếp sợ. Tĩnh Châu sớm không có đế hơn 10 vạn năm, vẫn là vương giả xưng bá. Nhưng hiện nay, giả đế lại xuất hiện. Tĩnh Châu muốn biến thiên sao? Lục Kình Vương cố bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng, cho dù giả đế sống lại thì sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ ra lệnh cho ta Lục Kình Vương? Ta có đạo của ta, mặc dù là cường giả đế cấp, cũng không thể điều khiển ta. Giả đế đại nhân tuyệt không có ý tứ vượt lên lục kỳnh vương ngài. Lần này tiến đến chỉ là một sự giao dịch. Sứ giả thần bí mặc y phục màu đê ên chậm rãi nói. Giao dịch gì? Nội dung giao dịch ở trong giả đế phù chiếu. Lục kỳnh vương đại nhân có thể xem lại. Lục kỳnh vương ngợt đầu, đưa tay nắm lá thư đưa lên. Cũng dùng thần thức thăm dò nhập vào trong. Sắc mặt hắn rất nhanh lại chấn động. Dạ đế đưa ra giao dịch, là yêu cầu hắn 3 tháng sau, quấy rối khai quốc đại điển chư tinh quần đảo, cũng trợ giúp dạ đế giết chết thế lực thư gia. Về điểm này, Lục Kình Vương đã nghe người mặc trang phục màu đen cho biết, điều khiến hắn khiếp sợ chính là sau khi hoàn thành giao dịch này, dạ đế nhận lời cho biết làm thế nào để tu hành thành đế. Việc tu hành của Ngư Ưu sư càng về sau lại càng gian nan. Một ngư yêu sư có thiên tư có kỳ ngộ, tu hành đến cấp số hà hùng, bình thường cần hơn 100, như cuồng nho tướng quân, tu hành đến quân cấp, phải mất trăm năm, tu hành đến hậu cấp, cần tìm đến con đường của mình, bằng không không bao nhiêu năm, cũng là vô dụng, muốn từ hậu cấp tấn chức làm vương, chắc chắn phải tham khảo đường của những người khác, đi xác minh con đường của mình, hoàn thiện đạo của mình, tới vương cấp Tu hành lại càng gian nan, ở chỗ khai thác con đường của mình, khi ở hầu cấp, Ngư Ưu sư còn có thể mượn dấu chân của người đi trước, tham khảo ví dụ thực tế của tiền bối, phụ trợ cho mình trên đường đi tới phía trước, mà ở vương cấp, Ngư Ưu sư đã đi hết một đoạn lịch sử tinh châu, không còn bất kỳ cái gì có thể tham khảo, Ngư Ưu sư cần ở trong bóng tối mờ mịt, không ngừng sờ soạng, vượt mọi chông gai trở thành người mở đường, miễn cưỡng mở ra con đường của mình. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, không thể cự tuyệt, âm thầm hiệp ước khi đạo của vương giả đạt tới mức đỉnh phong chân chính, khi hoàn mỹ đại thành hắn phối hợp với thiên địa, thiên nhân hợp nhất, câu thông lưới pháp tắc, lĩnh ngộ ra đạo pháp thần thông của riêng mình, về phần theo vương giả tấn chức đế cấp, hoặc là đế cấp tấn chức hoàng cấp, hoàng giả thành thánh đều là bí ẩn lớn nhất của giới ngư yêu sư. Lục Kình Vương đang đi trên đường vương cấp, cách vương giả Đỉnh Phong còn một bước xa, nhưng điều này tuyệt đối không khiến hắn bớt hứng thú đối với bí mật vương giả thành đế. Lịch sử Tinh Châu trên dưới nghìn vạn năm, vô số tuấn kịch phong lưu, anh hào quái tài ùn ùn như bầu trời đêm đầy sao, sông lớn nghìn dặm, nhưng chỉ có bốn vị đế giả, ba vị hoàng giả, một vị tinh thánh Già đế phù chiếu cần sức mạnh hồn phách để tiến hành chế tác, bởi vậy tuyệt đối không thể giả tạo. Điều này đủ để chứng minh sự tồn tại của Già đế. Ba vị đế giả khác đều được người đời xác minh đã chết. Nhưng Già đế cũng một trong những đế giả có sự tồn tại thần bí nhất. Không ai biết tính cách, dung mạo của Già đế. Hắn, nàng, xuất hiện thần bí, lại biến mất thần bí. Trên lịch sử Tinh Châu ghi lại, cũng mờ nhạt ít một cách đáng thương, giả đế còn tồn tại, Lục Kình Vương liếm liếm môi, sau khiếp sợ ban đầu, hắn nhanh chóng tiếp nhận hiện thực này, dù sao giả đế là một cường giả đế cấp thần bí, mà hiện tại, hắn nàng đưa ra một giao dịch khiến Lục Kình Vương không thể cự tuyệt. Bí mật vương giả lên trước đế, điều này có sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Thư gia nhất thống chư tinh quần đạo, Ngay cả thiết gia cũng chiếm đoạt rồi. Hừ, người đời không biết, Lục Kình Ta Vương có tên thực chính là Thiết Đông Hải. Ta đáp ứng giao dịch này, khi khai quốc đại điển, ta nhất định sẽ ra tay, dựa theo nội dung giao dịch, toàn lực thu hút sự chú ý của thư gia." Lục Kình Vương trầm giọng đáp, "Quyết định anh minh, Lục Kình Vương đại nhân. Tin tưởng khi chủ ta nghe được tin tức này, cũng sẽ rất cao hứng." Người sứ giả mặc y phục màu đen hạ thấp người đáp lại, "Chủ nhân của ngươi chính là Dạ đế sao?" Lục Kình Vương hỏi. Sứ giả mặc y phục màu đen phát ra tiếng cười ý vị sâu xa, không có khẳng định, cũng không phủ định, chậm rãi lui ra. Từ biệt Lục Kình Vương. Cây cỏ um tùm, trăm hoa đua nở, liễu diệp thư chi, chim hót chiêm chiếp. Nơi này là An Định quốc, một quốc gia bốn mùa đều như mùa xuân. An Định quốc chủ và Giang Hán quốc chủ, Mông Nguyên quốc chủ từng giá Lâm Thiên Ca thư viện, tận mắt quan sát Sở Vân tham gia Tinh Thánh đại xá lễ. Tuy rằng An Định quốc so sánh với Giang Hán quốc, Mông Nguyên quốc mà nói, chỉ là một tiểu quốc, nhưng An Định quốc chủ coi trọng sản xuất, nỗ lực kinh doanh nhiều năm, hiện nay là một nước có thực lực cường thịnh, ủng hộ môn phái Du hiệp trước Tú Phường, chính là một trong 18 thế lực siêu nhất lưu ở Tinh Châu. Sau những điều này, quan trọng hơn là an định quốc có Lạc Anh Vương, một trong bảy đại vương giả trấn giữ. Bởi vậy quốc thổ không lớn, cũng là quốc đảo có quân đội nhất lưu trong Tinh Châu. Thế giới giống như xác một con ve trống rỗng, nhân gian thường biến đổi. Cây anh đào nở rồi lại rụng, chỉ trong chốc lát đã rơi cành. Lạc Anh Vương nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đẹp cây cỏ xanh ngắt, những bông hoa anh đào màu hồng nhạt lóng lánh bay thay làn gió. Mùi ngồi than khẽ một tiếng, thật lâu sau mới lại nghe hắn nói, không thể tưởng tượng được giả đế đại nhân vẫn khỏe mạnh. Lạc Anh Vương đại nhân, ngài đã xem qua lá thư này, không biết ngài trả lời lại thế nào. Ngồi chồm hũng trên mặt đất, cũng là một vị sứ giả mặc y phục màu đen, Lạc Anh Vương còn chưa trả lời, Cửu Mệnh Yêu Quân ở bên cạnh lại đứng ngồi không yên, giọng điệu vội vàng nói, "Phụ thân, đây chính là đế giả Phù Triếu." Không phải là giả, Cửu Mệnh Yêu Quân ở thế giới Long Môn bị Tử Hào Vương và đoàn người Sở Vân bắt làm tù binh, yêu vật trên người đều bị lấy hết. Sau đó Tử Hào Vương tự mình đưa hắn tìm tới cửa, Lạc Anh Vương vì nhi tử duy nhất này, không thể không trả giá một vài giá đắt. Sau khi trải qua điều này, khiến Cửu Mệnh Yêu Quân cảm thấy bị sỉ nhục, đồng thời cũng nghi hận đối với Tử Hào Vương và đám người Sở Vân. Hiện nay sứ giả Hắc Y thần bí đưa đến giao dịch này, khiến Cửu Mệnh Yêu Quân vô cùng động tâm, đã có thể trả thù kẻ địch Sở Vân này, có năng lực thu hoạch được bí mật vương giả tấn chức thành đế. Hắn là nhi tử duy nhất của Lạc Anh Vương, Lạc Anh Vương nhận được bí mật này, khẳng định sẽ chia sẻ với hắn. Tưởng tượng tương lai có thể trở thành đế giả, khiến hắn hưng phấn khác thường, khẩn cấp, hận không thể thay phụ thân mình đáp ứng. Lạc Anh Vương thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái. Cửu Mệnh Yêu Quân lập tức khép miệng, cuối cùng cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Trong lòng Lạc Anh Vương phát ra một tiếng thở dài, cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Hắn vận dụng linh quang vương giả, phát huy trí tuệ lớn nhất của mình để cân nhắc lợi hại được mất. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt, mắt trong như nước, trong sáng lóng lánh. Ta đáp ứng trong phòng. Viên lặng, chỉ có giọng nói của hắn khẽ vang lên, "Quỷ Đàng Quốc, Cửu U Thành, Ám Thất ngầm, Lạc Anh Vương, Lục Kình Vương đều đáp ứng rồi sao?" Giọng nói thần bí mà lại lạnh như băng, vang lên một cách xa xôi trong ám thất. "Đúng vậy, chủ thượng. Thất vương trong Tinh Châu có Tửu Hà Vương, Vạn Độc Vương, Tham Lang Vương, Lạc Anh Vương, Lục Kình Vương." Tiên Nang Vương, Nhân Ngư Vương, trong đó Tửu Hà Vương, Vạn Độc Vương thân cận với thế lực thư gia. Tiên Nang Vương vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc trung lập, Nhân Ngư Vương sau khi bại trong tay Sở Bá Vương, vẫn trọng thương chưa khỏi, dưỡng thương ở Nhân Ngư đảo. Lạc Anh Vương, Lục Kình Vương đã trở thành trợ lực của chúng ta, nếu có thể liên lạc với Tham Lang Vương, chúng ta có thể nắm chắc hơn nữa. Vô Thường Hầu quỳ trên mặt đất, Vẻ mặt kích động nói, Vô Thường Hầu có thể nghĩ tới việc liên lạc với Tham Lang Vương, lẽ nào chủ nhân của trong trong bóng tối lại không thể nghĩ tới? Tham Lang Vương? Giọng nói trong bóng tối cười lạnh một tiếng, ngươi không nên mong đợi vào hắn, hắn đã chết. Cái, cái gì? Vô Thường Hầu chấn động, theo bản năng chợt đứng thẳng lên, trong lúc nhất thời hắn hầu như không thể tin được vào tai mình. Rất bất ngờ sao? Ta đã tính ra hắn chết ở tại thế giới Long Môn tầng thứ 7, hơn nữa là chết trong tay Sở Vân. Giọng nói trong bóng tối chậm rãi, giọng điệu vô cùng bình thản. Vốn hắn cũng định liên hệ với Tham Lang Vương, nhưng theo tính toán, lại phát hiện bí mật kinh người này. Điều này, điều này có thể thật sao? Ngô Thường hầu miệng há hốc, đủ để nuốt một quả trứng. Hắn kinh ngạc không nói lên lời, hầu như còn nghĩ mình nghe nhầm. Sở Vân giết Tham Lang Vương, hắn cực kỳ kinh ngạc, đến mức giọng nói cũng lạc đi, có vẻ vô cùng chói tai. Điều này chỉ có thể nói vận khí của đám người Sở Vân rất tốt, dưới cơ duyên xảo hợp làm ra một hành động kinh người. Tuy nhiên điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vương giả cũng là người, chết cũng không có gì lạ. Hơn nữa lúc này vận khí của Sở Vân đã suy sụp tới cực điểm, không đáng sợ nữa. Khai quốc đại điển chính là lúc chúng ta đồ sát thư gia tiếp nhận chư tinh quần đảo. Giọng nói lạnh khúc băng hàn, lại cao cao tại thượng, bảy mưu nghị ký, rõ ràng thể hiện sự tự tin nắm chắc tất cả trong tay. Vô Thường Hầu thì thào không nói gì, những tin tức này đều như một tiếng nổ mạnh kịch liệt, nổ tới mức hai tai hắn kêu ù ù, trong lòng nhộn nhạo. Thấy biểu hiện của hắn, giọng nói trong bóng tối phát ra một tiếng hừ lạnh không hài lòng, "Ngươi lui ra đi." Trong 10 ngày này ta còn muốn loại trừ một chuyện xấu cuối cùng, đừng tới quấy rầy ta. Chuyện xấu? Ha ha, một người trong Chư Tinh Quần Đảo, là đồng hành của ta. Tiếng cười lạnh thấu xương, khiến Vô Thường Hầu rùng mình một cái. Hắn khom người trở ra, trong óc lại đang suy tư, chủ thượng chính là một toán sư, người gọi là đồng hành, tất nhiên cũng toán sư. Toán sư trong Chư Tinh Quần Đảo, chẳng lẽ là phó môn chủ Yên Chi môn dịch yên? Hắn đối với tin tức về thư gia, có thể nó rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn chợt lắc đầu, phủ định ý tưởng này. Dịch Yên còn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của chủ thượng. Trong toán sư giới hiện nay, chỉ có 4 người mới có thể tạo thành một bài chứng ngại đối với chủ thượng. Chờ một chút, ta biết là ai Thụy lão nhân. Cùng lúc đó, trong bóng tối, một đôi bàn tay vô hình lặng lẽ đánh úp về phía thư gia, trong Hoa Viên thiếu chủ phủ tại Hỏa Đức thành. Sở Vân ngửa đầu, dùng thiên nhãn nhìn qua thời tiết một chút, sau đó lấy ra trứng yêu thú Lục dục tâm ma hạt. Trong vạn vật sinh linh, không có loài nào có thể thông minh bằng nhân loại. Người là trong vạn vật, là loài có có trí tuệ nhất, linh quang trong cơ thể rọi rào nhất, bởi vậy, người trở thành vạn vật chi linh. Nhưng vạn vật cân bằng, thiên đạo chí công, trời xanh trao cho người linh quang tuyệt đỉnh, đồng thời cũng cho con người một thân thể gầy yếu tuổi thọ ngắn ngủi, không thể trực tiếp thu hút nguyên khí tiến hành tu luyện đặc biệt. Khi trời đất mới bắt đầu, nhân tộc cường thịnh, đi săn yêu thú, quái rẫy yêu thực kỳ dị, đau khổ dã dượa, sinh hoạt trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Lúc này, một anh hùng tuyệt thế chưa từng có người nào sánh bằng, truyền kỳ vĩnh hằng xuất hiện. Hắn chính là Tinh Thánh. Sự xuất hiện của hắn mang đến cơ hội cho nhân tộc vùng lên phương pháp ngự yêu. Thông qua ưu thế linh quang, bắt được yêu vật, mượn yêu vật tiến hành chiến đấu, đồng thời được yêu vật truyền lại linh khí, còn có thể bị nhân loại hấp thu, tăng cường tố chất thân thể cho con người, nâng cao tuổi thọ của người. Ngự yêu sư đã cải biến nhân tộc, cũng cải biến toàn bộ bố cục tinh châu. Trải qua sự phát triển dài lâu, cho đến ngày nay, yêu vật ở trong tay nhân loại đã không chỉ có dùng cho chiến đấu. Ngự yêu sư vốn chỉ chiến đấu đơn thuần, cũng bắt đầu hưng thịnh, nhàn nhã đi khắp nơi. Nơi này là mộng cảnh của Thủy lão nhân. Một con sông nhỏ nhẹ nhàng chảy xuôi, núi xanh vờn quanh, chim hót líu lo. Bên bờ sông có một ngôi nhà cỏ, nơi Thủy lão nhân từng sống thời thơ ấu. Trong mộng cảnh, trông nó rất sống động, cánh cửa khép hờ, chậm đợi người chủ ngày xưa trở lại. Trong toán sư lại phân rõ thành ba lưu phái lớn, Tinh toán sư, Quái sư, Mộng ngôn sư. Thủy lão nhân là Mộng ngôn sư, có thể khống chế mộng, cũng thông qua mộng cảnh tiến hành tính toán ra lời tiên đoán. Tuy nhiên mộng cảnh này không dùng để tính toán theo công thức, người già đều đã nhớ những kỷ niệm cũ, đó là một mộng đẹp. Thủy lão nhân rút trí nhớ từ trong hồn phách, từ đầu trí cuối tạo dựng lại một cảnh tượng như xưa đứng ở bên bờ sông, trong lúc nhất thời, tinh thần thủy lão nhân ngẩn ngơ, cảm giác thời gian lần lượt thay đổi, tình cảm thương nhớ Cố Hương đang vướng mắc ở trong lòng hắn, phức tạp không nói được tiếng nào. Mỗi một người già đều có rất nhiều chuyện xưa, mà thời gian lắng đọng lại, khiến những chuyện xưa đã qua tản mát ra ý vị không giống bình thường. Cố Hương sớm bị phá hủy từ lâu, hiện tại cũng đã hoàn toàn thay đổi mấy trăm năm, đủ để thương hải tang điền. Tuy nhiên cho dù tồn tại, có năng lực thì có thể làm thế nào? Trong giấc mộng của mình, lão nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều lắm. Tuổi thọ của con người luôn bị hạn chế. Hắn ở trên đàng bảng, xếp hạng kỳ nhân bảng, trên thực tế hắn sớm đã là nhân vật quân cấp, nhưng đã đến đỉnh điểm, không thể tấn chức lên trên. Đại nạn buông xuống, Lão nhân thích làm một vài giấc mộng, cố đi tới đi lui khi mình còn sống. Ở sâu trong trí nhớ, bồi hồi một lúc lâu, trong lòng lão nhân tràn ngập tư vị không nói lên lời. Ở bờ sông mới thấy nguyệt, sông chang vẫn như năm nào. Cả đời người đã trôi qua, chang, sông hàng năm vẫn không đổi. Thời gian là đại địch của người anh hùng thích, cho dù là Tuấn Kịch có tư thế hào hùng tài năng phát triển đến mức nào, cũng khó địch lại trước uy lực của thời gian. Một đám thế hệ sau sẽ tiến lên, họ sẽ hóa thành bọt nước trong dòng sông lịch sử. Xem cả lịch sử Tinh Châu dài đằng đẵng, chỉ có Tinh Thánh được vĩnh sinh, mà điều này cũng chỉ là nghe đồn. Trong lòng Thụy lão nhân biết rõ ràng về tình huống của mình, trong lòng cũng không mơ mộng quá đáng sẽ đạt được thánh cấp. Hắn chỉ một lão nhân gần đất xa trời, thời gian còn lại không còn nhiều lẳng lặng ngồi tưởng lại chuyện cũ, xem nhân sinh, tìm kiếm những cảm xúc đã mất. Thật lâu sau, hắn thở dài một tiếng, đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh có biến đổi khác thường. Bốn trời đang nắng, bỗng nhiên có một đám mây đen phiêu đãng tới, âm trầm u ám, trên đầu tối đen như mực, bao phủ hơn nửa dòng sông trong veo, là vị đồng đạo nào tìm tới trêu đùa lão hủ? Nhất thời ánh mắt Thụy lão nhân cứng lại, ngẩng nhìn lên mây đen trên đầu chậm rãi nói, giọng nói của hắn không lớn, nhưng vẫn vang vọng dưới vòm trời. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, thực lực chân chính, Thụy lão nhân, Thụy lão nhân, ngươi sống lâu như vậy, Hàn cũng tới lúc chết rồi. Ta đặc biệt đến tiễn ngươi một đoạn đường. Trong mây đen truyền đến giọng nói băng hàn lạnh khốc bừng bừng sát khí, vừa dứt lời, đám mây màu đen chút mưa tầm tã xuống, như hàng nghìn hàng vạn muội tên đen như mực, ù ù dữ dội bắn về phía Thủy lão nhân. Sắc mặt Thủy lão nhân không thay đổi, vẫn vân đạm phong khinh, tiện tay bung lên, nhất thời tay áo dài cuộn cuộn nổi lên một đạo long quyển cuồng phong màu xanh biếc. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, phát ra tiếng gầm ừ như rồng như hổ, thiên địa biến sắc. Gió cuốn mây tan, cuồng phong cuộn trào lên, cuốn hết tất cả mưa đen, thế tấn công nhằm phía mây đen cũng không giảm. Nháy mắt mây đen chấn động lan rộng ra gấp bội, ùn ùn kéo đến, làm cho cả mộng cảnh tối sầm lại, đồng thời phát ra sấm sét màu đen, mạnh mẽ tấn công long quyển cuồng phong từ phía trên. Sau khi giằng co 223 lần hít thở, cuồng phong bị đánh tan tác. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thụy lão nhân không khỏi thay đổi. Người trong nghề vừa nhìn đã nhận ra, toán sư thần bí này bừng bừng sát khí, đều là Mộng ngôn sư, tu vi toán sư cũng không kém Thủy lão nhân. Suy cho cùng, các hạ là ai? Chẳng lẽ không dám báo tên mình sao? Thủy lão nhân lạnh giọng quát hỏi, trong Mộng ngôn sư, ngoài sư đệ của mình là tùy nhất sinh ra, từ khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Ngươi còn không xứng để biết đến tên của ta? Trong mây đen truyền đến giọng điệu khinh thường ngạo mạn, thủy lão nhân giận dữ cười, "Ha ha ha, tốt lắm, nơi này là mộng cảnh của ta, là địa bàn của ta. Lão phu thật muốn xem ngươi dựa vào đâu có thể tự tin giết chết lão phu như thế." Lời còn chưa dứt, mộng cảnh đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Sông nhỏ vốn yên ả chảy xuôi dòng, bỗng nhiên phát khơi dòng, hình thành trường giang trăm trượng, như rồng bốc lên, rít gào đánh về phía mây đen, cỏ nhỏ vốn non mềm xanh mượt, ở nháy mắt dài ra, hình thành vô số gốc cây che trời, quấn chặt vào nhau, tiến về hướng kẻ địch. Tất nhiên mây đen cũng không cam lòng yếu thế, kịch liệt bốc lên, hắc ám tối đen như mực với tốc độ khiến Thủy lão nhân giật mình, nhanh chóng lan rộng trong mộng cảnh. Người thần bí này quá lợi hại, không ngờ ở trong sân nhà, trong mộng cảnh của ta làm được tới mức này. Không ngờ tu vi của hắn còn cao hơn so với một quân cấp như ta." Thủy lão nhân giật mình kinh hãi, lại lập tức cười ha ha. "Ha ha a, thời niên thiếu lão phu đã từng rất ngông cuồng, không ngờ không còn lại mấy ngày nữa, ông trời lại cho ta gặp một cường địch giống như vậy, cho ta được sống trong huy hoàng. Nào chiến đi, ánh chiều tà mặt trời lặn mà thôi, xem chiêu." Giọng nói của người thần lạnh khốc đến cực điểm, như sấm sét cuồn cuộn truyền khắp không trung. Ba canh giờ sau, khụ khụ khụ, vẻ mặt Thụy lão nhân tái nhợt trắng, không ngừng ho ra máu. Mái tóc hoa dâm tóc lay động trong mưa gió, thân thể hắn như cây cỏ, loạng choạng gần như muốn ngã xuống, khiến người ta có cảm giác ngay sau đó sẽ không chịu nổi mà ngã xuống đất. Ngươi có thể chống đỡ được một thời gian dài như vậy? cho dù ngươi chết cũng đủ quang vinh. Tầng mây hắc ám đã trải rộng toàn bộ mộng cảnh, hắc ám vô tận như vương giả buông xuống, bao phủ toàn bộ thế giới. Đến tột cùng ngươi là ai, để lão phu làm quỷ cũng minh bạch. Thủy lão nhân thầm thở dài một hơi, lau sạch vết máu bên miệng, ngửa đầu cười khổ nói: "Ta đã sớm nói, ngươi không xứng biết tên của ta." "Chết cho ta." Giọng nói từ trong bóng tối truyền đến. Trần ngập vẻ kiêu căng trên cao nhìn xuống, quan sát Sinh Linh. Thủy lão nhân giận tím mặt, cảm giác mình ở trong mắt đối phương chỉ là một con kiến hèn mọn, căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha ha, tốt lắm, một khi đã như vậy, để ngươi nhìn xem lão phu sắp chết phản kích lợi hại thế nào. Tiếp ta một chiêu cuối cùng, Đạo pháp ngọc thạch câu phần mộng huyền phá diệt thiên địa tề âm. Thủy lão nhân rít gào lên một tiếng. Hai tay giơ lên, y bảo trên người rách mướp tung bay trong gió. Giờ phút này, khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Người thần bí im lặng không nói gì, cũng cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Mây đen vô biên thoáng lui lại, ngưng tụ thành thực chất, đối mặt với một đòn phản kích cuối cùng của Thủy lão nhân. Không khí càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng tới giới hạn bùng nổ, mái tóc bạc của Thủy lão nhân tung bay hết lớn một tiếng thân hình bỗng nhiên biến mất. Hoàn toàn yên lặng sau một lúc lâu, trong mây đen truyền đến giọng nói tức giận thần bí, lão hóa này diễn trò thật như vậy, không ngờ chạy thoát. Thực lực của người thần bí cường hãn đến cực điểm, không ngờ không thể ngăn cản được một trong bốn người mạnh nhất trong toán sư, Thủy lão nhân. Nhưng suy cho cùng Thủy lão nhân là hào kiệt tuấn tài nhất lưu, nhân vật chiếm một đỉnh phong một phương, ở thời điểm cuối cùng, đấu chí không đấu lực trốn thoát thành công. Sau một lúc tức giận, người thần bí lại cười âm hiểm, tuy nhiên điều này cũng có gì đáng ngại. Thủy lão nhân, hầu hết yêu vật của ngươi đều bị ta giết chết. Bản thân ngươi ở trong đạo pháp hóa tâm của ta, cũng không dám đối địch với ta nữa. Yêu vật khí vận của ngươi cũng trong đạo pháp hóa vận, đã tạm thời trở thành yêu vật bình thường, đã không có yêu vật khí vận bảo hộ với tu vi toán sư của ngươi đã gặp thiên đồ, cho dù lôi kiếp không chết ngươi, ngươi cũng muốn ngủ, một khi ngủ chính là thời cơ để ta giết chết ngươi. Sắc mặt Thụy lão nhân trắng bệch đến cực điểm, yếu ớt mở hai mắt, thấy chiếc giường quen thuộc, hắn biết mình tạm thời tránh được một kiếp nạn. Tuy nhiên, bùa đòi mạng đã dán trên người hắn, hắn biết thời khắc tử vong sẽ đến bất cứ lúc nào không phải chết bởi lôi kiếp của trời xanh, mà chết ở trong tay người thần bí. Người này khủng khiếp như thế, ta chiếm ưu thế sân nhà, cũng có thể bị đánh bại. Nhất là hóa đạo chi pháp của hắn, quả thực là khắc tinh của đại đạo thiên địa. Hóa tâm, hóa vận, khiến ta đánh mất gần hết yêu vật, ngay cả yêu vật khí vận cũng trở lại thành vật tầm thường, muốn khôi phục khí vận cần thời gian cực kỳ dài. Thủy lão nhân thầm thở dài, bất và từ trên giường ngồi lên. Hắn suy yếu tới cực điểm, tuy rằng thân thể lông tóc không sứt mẻ, nhưng hồn phách bị thương nặng, hầu như đã tiến gần tới hồn phi phách tán. Yêu vật trong tay hắn cũng chỉ còn sót lại hai con, một con yêu vật khí vận của hắn đã không thể tiếp tục che chở cho hắn, một con là hoàng lương kim ngọc trầm ở trên giường. Chính nhờ vào đạo pháp Hoàng Lương nhất mộng của nó mới khiến Thụy lão nhân có thể tùy ý nằm mơ. Thụy lão nhân thu Hoàng Lương kim ngọc trầm và yêu vật khí vận vào tiên nang, trước mắt liền thấy tối sầm, thiếu chút nữa muốn ngã quỷ. Không thể hôn mê, một khi hôn mê, chắc chắn người thần bí kia sẽ đến. Đến lúc đó lão phu chỉ có thể nhận lấy cái chết. Dưới cảnh khốn cùng dưới như thế, Trong lòng Thụy lão nhân lại dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hắn cũng không quá sợ chết, nhưng hắn lại biết, nếu cuối cùng thật sự bị người thần bí giết chết, cho dù là phản kích, một đòn cuối cùng khiến đối phương bị thương, cũng sẽ khiến người thần bí thỏa tâm nguyện. Ngay từ đầu người thần bí đã nói, ý nguyện của hắn không phải là muốn Thụy lão nhân chết đi sao? Điều quan trọng nhất để đối phó với kẻ địch chính là phá hoại ý đồ của kẻ địch như vậy mới có thể khiến Đường Cùng, Thủy lão nhân đã có mấy trăm năm tuổi, kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, tất nhiên hiểu được đạo lý này. Hắn muốn sống sót, tiếp tục chiến đấu, không thể khiến người thần bí được như ý nguyện, nhưng hiện nay trạng thái của hắn như vậy, gió thổi đã gục, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi dùng đao nhỏ cũng có thể ám sát một cường giả quân cấp như hắn. Làm sao bây giờ? Diệu Ký Cẩm Nang trước mắt Thụy lão nhân sáng ngời, hắn nghĩ tới tiểu yêu binh đặc biệt này, Diệu Ký Cẩm Nang chỉ có ngự yêu sư quái sư kiêm chức luyện binh sư hợp nhất mới có thể chế tạo được yêu binh kỳ lạ này. Nó chỉ một yêu binh cấp số tiểu yêu, cũng chỉ có thể sử dụng một lần, thuộc loại tiêu hao phẩm, nhưng tác dụng của nó lại vô cùng cường đại, có thể kết hợp ngay trong tình huống đó. Thông qua sự vận chuyển của lưới pháp tắc trong thiên địa tính toán theo công thức ra một diệu ký, để trợ giúp cho chủ nhân của diệu ký cầm nang. Thủy lão nhân đã không phải là quái sư, cũng không phải luyện binh sư, nhưng hắn đã có một người bạn trí cốt là quái tiên. Ngày xưa, khi quái tiên rời khỏi Chư Tinh quần đảo, từng giao ba cái diệu ký cầm nang cho Thiết Ngao sử dụng. Tuy rằng Thủy lão nhân không phải là toán sư, Nhưng bằng vào giao tình giữa bọn họ, trước khi Quái Tiên đi, vẫn cưỡng ép Thủy lão nhân nhận một rượu ký cẩm nang. Chẳng qua hai vị toán sư này cũng thật sự không ngờ có một ngày thật sự phải dùng tới. Con người cũng có lúc bước vào đường cùng, thiên địa rộng rãi mênh mông, toán sư cũng là người, cũng có tính không đến. Lúc này, Thủy lão nhân cố hết sức chống đỡ thân thể của chính mình, sử dụng rượu ký cẩm nang lấy ra từ bên trong một tờ giấy, tìm Sở Vân, cứu lẫn nhau. Trên tờ giấy chỉ có sáu chữ này. Sau khi lôi âm tàn sát bừa bãi một lúc lâu, dần dần biến mất, kiếp vân trên bầu trời cũng lặng lẽ tản đi. Sở Vân đứng ở trong sân, tầm mắt nhìn lên không trung thu hồi lại, thở hắt ra. Đến tận bây giờ, lục dục tâm ma hạt đã thành công vượt qua tiểu yêu kiếp. Lục dục tâm ma hạt chính là yêu thú tuyệt phẩm, mức độ quý hiếm ngang với thiên hồ, ngọc thanh tâm liên. Hơn nữa, Sở Vân đã đầy đủ chuẩn bị, khi ấp trứng hóa ra, tu vi của nó liền đạt tới 10 năm. Không ngoài dự kiến của Sở Vân, nghênh đón lôi kiếp của nó. Lục dục tâm ma hạt vừa mới được ấp trứng, không có bất kỳ phương pháp tự vệ nào. Tuy nhiên nơi này ở trong Hỏa Đức thành, lôi kiếp đánh xuống đã bị Hỏa Đức Thành tản mát ra ánh sáng ngăn cản vững chắc ở bên ngoài. Hỏa Đức Thành chính là một tổ hợp yêu binh thật lớn. Du Nha đại sư đã dốc hết tâm huyết tạo thành, lực phòng ngự tương đối xuất sắc. Hơn nữa, đây mới chỉ là tiểu yêu kiếp. Cho dù bị quấy nhiễu, mức độ tăng phúc thiên kiếp đã nằm trong phạm vi tiếp nhận của Sở Vân. Nếu bị linh yêu kiếp quấy nhiễu, khiến thiên địa tức giận, lôi kiếp thay đổi Hỏa Đức Thành không thể chống cự, nếu bị kiếp yêu kiếp quái nhiễu, hậu quả sẽ càng kinh khủng. Với sức chiến đấu của Sở Vân hiện tại cũng không dám tùy ý thực hiện. Lục dục tâm ma hạt mới sinh, toàn thân trong suốt giống như thủy tinh, nó xinh xắn lung linh, giống như là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, ghé vào trong lòng bàn tay của Sở Vân, cái đuôi nhỏ cong lên, có chút mượt mà, nhẹ nhàng lắc lư trong gió. Toàn thân nó mặc võ trang, áo giáp bằng thủy tinh, nhưng không cồng kềnh chút nào, ngược lại còn có vẻ tao nhã mà lại thư thái linh hoạt. Nó có hai cái càng, giống như hai cái kìm lớn, khiến người ta có chút cảm giác mập mạp, khiến người liên tưởng đến sự béo mập của trẻ mới sinh. Thật sự là một tiểu tử đáng yêu, cố gắng trưởng thành, sau này phải dựa vào ngươi." Sở Vân cười khẽ ra tiếng vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa với con bò cạp nhỏ này. Bò cạp nhỏ thật sự quá nhỏ, hình thể còn chưa bằng nửa lòng bàn tay Sở Vân. Ngón tay Sở Vân nhẹ nhàng đặt trên lưng nó, cảm thấy độ cứng giống như thủy tinh, lại xoa bóp cái đuôi bò cạp, trêu chọc khiến lục dục tâm ma hạt dương nhanh múa vuốt, chơi đùa với Sở Vân rất sung sướng. Điều kỳ lạ nhất chính là khi nó vui vẻ trên người nó tản ra một hào quang màu vàng chanh. Hào quang lóng lánh, khiến người sợ hãi. Đây chính là đặc tính của Lục dục tâm ma hạt. Sở Vân cũng không quá ngạc nhiên. Mấy ngày qua, hắn không ngừng nghiên cứu, tra tìm các tư liệu có liên quan, đã nhớ hết những tin tức về Lục dục tâm ma hạt. Khi Lục dục tâm ma hạt phẫn nộ, toàn thân nó sẽ bao phủ một tầng hào quang đỏ đậm, khi khoái hoạt Tản mát ra ánh sáng màu vàng nhạt, khi cảm thấy tốt lành, phát ra ánh sáng màu lục, khi yên lặng, còn phát ra ánh sáng xanh thẳm. Ngoài ra, còn có nhiều tình huống khác. Tóm lại, Lục dục tâm ma hạt sẽ theo sự biến hóa của tâm trạng, tản mát ra hào quang khác nhau. Đây là một đặc thù tương đối thú vị phía bên ngoài cơ thể. Đương nhiên, Lục dục tâm ma hạt cũng không chỉ có để chơi vui, nó chính là kỳ thú thượng cổ. Sở Vân có chút coi trọng nó, chuẩn bị dốc hết sức bồi dưỡng nó trở thành một trong những yêu vật chủ lực sau này. Bởi vì Lục dục tâm ma hạt chính là yêu thú am hiểu đạo pháp tâm hệ nhất trên thế gian, có thể bổ lại hệ phòng thủ còn thiếu của Sở Vân. Đạo pháp thiên phú của nó được gọi là Thất tình Lục dục, uy lực vô cùng lớn. Cái gọi là Lục dục chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái gọi là Thất tình chính là mừng, giận, ưu, tư, bi, hờ, e, kinh hãi. Mọi người có thất tình lục dục, sẽ có tức giận phẫn nộ, sẽ sợ hãi ưu thương, sẽ có hân hoan, có lục dục tâm ma hạt, có thể dẫn động thất tình lục dục của người khác. Trong chiến đấu sẽ chiếm tiện nghi lớn, tăng phần thắng bên ta. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com